Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Không thể tin được sự thật lại tàn nhẫn như vậy. Đừng dễ kỳ phát ra một tiếng nước nở nghẹn ngào, cố gắng nén nước mắt mà nắm thật chặt bàn tay vô cùng đau lòng. Trời ạ! Vì sao trong cuộc đời anh lại gặp phải người toàn nhẫn như vậy? Làm cho người khác phải khổ sở chứ? Nếu là như vậy, thì cô sẽ bỏ qua. Buồn kỳ nhất chính là sau khi anh bị đưa vào bệnh viện. Ngay cả một lần đến thăm anh xem có bị thế nào hay không, cô ta cũng không đến, thậm chí còn nhanh chóng đáp máy bay quay về Đài Loan. Tại sao cô ấy lại làm như vậy? Cô cắt tiếng hỏi, bởi vì cô không hiểu Trầm Thương Văn vì sao lại đối xử với anh như vậy. Đúng vậy, tại sao lại như vậy chứ? Cười cười để Tiểu Khải tự hỏi rồi tự đáp. Sau khi anh khỏe lại xuất viện thì mới biết, cô ấy ở Đài Loan có đã sớm có hôn ước, coi như là cuộc hôn nhân thương mại đi. Cô ấy không báo cảnh sát là sợ cảnh sát địa phương sẽ hỏi thăm, sẽ lộ ra tin tuổi của cô ấy, sợ chuyện của cô ấy qua lại cùng với anh sẽ bị phát hiện, truyền về Đài Loan thì gia tộc của vị hôn phu kia sẽ biết được, cho nên không nói gì, liền nhanh chóng đáp bay bay quay về Đài Loan mà kết hôn. Và người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời anh, lần thứ 3 đã bỏ rơi anh. Giọng nói tuy cứng rắn, nhưng vẫn chứa đựng một chút đau khổ, khiến cho Đặng Dĩ Kỳ không nhịn nổi mà khóc, thay cho anh, hờn nữa khóc đến không có cách nào chặn lại được. Em khóc cái gì vậy chứ, đừng khóc, đừng khóc mà." Thấy cô khóc thì Tề Tiểu Khải nhất thời luống cuống, tay chân luống cuống vỗ nhẹ lưng của cô, khuyên nhủ mà dụ dỗ. "Em, em thay anh đau khổ, có tạm thay cho anh chịu sam nữa." Vùi mặt vào trong ngực ấm áp của anh, đừng nghĩ kỳ khóc không thể nói rõ ràng, thậm chí còn làm ướt một khoảng áo lớn của anh. Bây giờ cô mới hiểu, tại sao cái anh bị cướp, lúc cô chạy lại cứu anh, thì anh lại mất hồn lại còn lẩm bẩm rằng cô công rồi bỏ anh, thì ra là vì quá khứ như vậy, cho nên khi cô không bỏ chơi anh, đó là một ý nghĩa rất lớn đối với anh. Trong lòng vô cùng cảm động, Tề Thiệu Khải dịu dàng hôn lên những giọt nước mắt trên má, rồi ánh tránh mình trên trán cô. Trước kia, anh cho là mình không đáng giá được yêu, cho nên những người phụ nữ bên anh luôn lựa chọn bỏ chơi anh. Không cho phép nói lung tung. Anh chưa nói xong. Đường Dĩ Kỳ lại lập tức khóc mà cắt ngang lời anh, không đến cả 7 8 cái rảnh nước mà mạnh mẽ kêu. "Ai nói anh không được đáng yêu chứ? Em yêu anh, hãy để cho em yêu anh có được không? Để em tới yêu anh đi mà." Hốc mặt ướt át ửng hồng xong mỗi cay cay, nhưng Tề Tiểu Khai lại cảm động mà cười. "Cảm ơn em đã yêu anh." Đúng là đồ ngốc này, cái này làm sao phải cảm ơn chứ, anh đúng là đồ ngốc mà. Ở bên cười rơi lệ, Cô nằm trong lòng anh khóc một trận, nước mắt giống như là vòi nước bị hỏng, làm thế nào cũng không ngừng lại được. Một lúc lâu sau, cuối cùng cô cũng đã ngừng khóc. Lúc này đôi mắt dâng đo mấy giây khỏi ngực anh, mà tay Tiểu Khải đối với cô giống như là trân bảo, nhẹ nhàng lau đi những vệt nước mắt ở trên khuôn mặt. Anh với Trần Tường Vân không thể quay lại, cho nên không cần cảm thấy bất an, chỉ cần tiếp tục yêu anh có được không? Con mắt tràn đầy ôn nhu, anh mỉm cười nhìn cô mà thỉnh cầu. Ừ. Em biết rồi." Đường Dĩ Kỳ vừa lúng túng lại vừa xấu hổ, nhưng vẫn nặng nề gật đầu cười lên. Thấy thế trong lòng của Tề Tiểu Khải trong động không nhịn được một lần nữa ôm cô vào trong ngực, mặt của anh từ từ cúi xuống, cô chủ động tiến đến đón nhận đôi môi mềm mại đỏ mọng kia. "Ma nó chứ, vẫn còn chưa xong sao?" Độc Nhãn đúng là tức chết mất mà, không thấy Tiểu Mỹ đọc nhắn về nhà, lại lập tức bị tình cảnh này giận dỗi vẫy vẫy chiếc đuôi tức giận mà chạy ra ngoài. Má nói chứ, tiểu mì à, em đang ở đâu? Mau trở lại cùng với độc nhãn, chúng ta không thể nào thua bọn họ được. Má nói chứ, kể từ khi người làm ở chung một chỗ với cô gái hàng xóm, thỉnh thoảng lại cho độc nhãn nhìn thấy cảnh thân mật này. Là như thế nào? Là cho độc nhãn không có đeo mắt kính? Hay là vẫn nghĩ độc nhãn không có tránh đi sao? Nếu bàn về thân mật, các người vẫn còn non nốt, so với độc nhãn lại còn kém rất là xa nha. Cuối cùng không khỏi, mọi người đều biết, như vậy liền lên tiếng kêu một tiếng móa. Tiệu Khải à, anh mau đến đây xem đi. Ngồi ở bên ngoài hành lang, đường dĩ kỳ giống như phát hiện ra một cái gì kinh tiên động địa, vội vàng gọi tề Tiệu Khải ở phòng đối diện, muốn nhanh chóng ra ngoài mà xem. Sao thế? Nghe thấy tiếng tề tề Tiệu Khải vội vàng ra ngoài. Anh xem kìa, anh xem kìa, độc nhãn có bạn gái rồi đó. Tay chỉ vào góc sân cô hưng phấn nói. Nhìn theo hướng cô chỉ, quả nhìn thấy là độc nhãn đang quân quyết cùng với một con mèo nhỏ. Tê Tiệu Khai không còn nở ra một nụ cười. Như vậy đúng là thật tốt mà. Đúng vậy nha. Gật gật đô cười. Ngày sau đó thấy độc nhãn đang cọ với cái mặt mũi miếng của nó vào bụng con mèo nhỏ. Đừng dĩ khi không thể nào mặt treo trọc. Động. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net